Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sợ ở lại bị ma nhát Còn đây là ba câu chuyện mà do chính bản thân của em đã trải qua Vào cái thời kỳ mà à, kinh tế bắt đầu cải mở Úi trời, nhà hàng mở lên nhiều lắm luôn để phục vụ Và hầu như ai cũng à, đi tìm một cái việc làm để có tiền đó Cái nghề mà dễ tìm nhất đó là phục vụ Tức là bồi bàn Tiếng Mỹ nó gọi là waiter, waitress yeah. à, Gọi cái tiếng lịch sự hơn một chút Nhà hạn nó gọi là những tiếp viên yeah, Những tiếp viên của nhà hàng Nhưng mà phải cần biết Có có tiếng Anh Để mà tiện giao tiếp với khách Tại lúc mở cửa có nhiều khách Ngoài quốc đến Rồi có một buổi trưa đó Khi mà nhà hàng vắng khách Chứ không phải lúc nào cũng đông Thì em tranh thủ để ôn bài ngồi ở nhà hàng nghe trong phòng cái không khí nó im lấn mà quạt máy nó thổi nhẹ, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nó mệt nữa thành ra dễ ngủ lắm thế lại ngủ quên ở trên một cái bàn ở giữa nhà hàng thì trong lúc anh đang ngủ mơ như vậy ngủ đâu có biết gì đâu tự nhiên Quánh em một cái bóp vô trong lưng em giật mình mà bên tai nghe mà giang lên một giọng nói rất lớn nữa dậy đi sao ngủ ở đây Ôi cha em giật mình thức dậy Em tưởng cái chị bạn nào gọi Kêu mình thức dậy Nhưng em nhìn quanh không có thấy ai hết Thì lúc đó em nhớ lại cái câu chuyện Của nhỏ bạn kể là Nó thấy có cái người mà Đứng mặc áo trắng mà tóc dài đó Ôi cha vì là em biết Mình đã gặp ai nữa rồi Thế là từ đó em không có dám ngủ ở đó nữa Có ngủ thì em vô ngủ chung Với mấy chị cho đỡ sợ Rồi một cái hôm khác nữa cũng vào buổi trưa Sau khi tụi em trực ca sáng xong rồi, mệt quá, lúc mà vắng khách buổi trưa thì em cũng nằm ngủ được một chút. Trong cái giấc ngủ đó, em có một cái giấc mơ. Trong giấc mơ em thấy có một người đàn ông cao lắm, mà ổng đang thui hả? Rồi ổng sóc ngang hông em, ổng lôi ngược, ổng lôi ngược về phía ổng. Em sợ quá, em la, em nói trời cứu tôi với, cứu tôi với. Mà ông càng la thì ông càng lôi. Em la lớn đến độ mấy chị cùng phòng. Nghe em la luôn, mới kêu em thức dậy. Rồi mới hỏi, nè, mày thấy cái gì mà mày la dữ vậy? Thì em mới kể lại cho mấy chị nghe. Em thấy có một ông to lớn đen thui mà ôm em kéo như vậy. Lúc đó mọi người nhìn thì em cũng nhìn lại em thấy. Ồ, oh, em đang nằm ngủ ở trước cái bàn thờ ông địa. Như vậy thì mọi người mới bàn tán. Mấy chị nói phải rồi, tại vì mày nằm ngủ mày say lưng lại chỗ bằng ông địa. Mày hỗn quá, mày ổng muốn kêu mày đi chỗ khác, cho nên ông ôm mày ổn lôi đi đó. Ui chà thế là mọi người xúm nhau, đi mua đồ về cúng để xin ông địa tha lỗi cho. Anh Thảo ơi, đó là những câu chuyện do chính bản thân em được trải nghiệm. Cảm ơn anh đã kể và em mong anh và gia đình hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Em xin cảm ơn, ký tên Diệp Trần. À, cảm ơn diệp trần nghe anh thảo bữa nay kể mà không biết sao trong lòng kể mà cứ thắc cười hoài thấy mấy câu chuyện nó dễ thương cho nên trong lòng cứ cứ thắc cười chuyện ma mà kể không có hồn ta sợ mà kể giống như chuyện vui vậy Ok, bây giờ chúng ta tiếp qua những câu chuyện ma của một người khác cũng tên diệp mà là ngọc diệp nha biết cái tựa là chuyện ma đầu tiên của ngọc diệp Và cái tựa là bóng đen sao trường. Rồi sau đó Ngọc Diệp cũng có kể những câu chuyện tiếp theo nữa. Cái bức thư với nội dung như thế này. Lời đầu tiên con xin chào chú Việt Thảo cùng các bạn khán thính giả gần xa. Con cũng xin cảm ơn và chúc chú cùng gia đình được bình an. Chuyện này là câu chuyện thật mà con và em gái đã trải qua lúc còn nhỏ. Đó là câu chuyện bóng đen ở sao trường học con nhớ lại năm đó là năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn con mới học xong lớp một thì từ nhà con mà đi tới trường có gần nó gần sạch hà chỉ có một đoạn đường khoảng ba trăm thước mà nó là cái con đường cát trắng rồi cũng có những lũy tre xanh đường làng mà hôm đó, đó khoảng sáu giờ chiều mẹ mới kêu hai anh em con tới nhà bà sáu bán tập quá thì cái nhà bà sáu bán tạp quá đỡ ngay bên hông trường để mà mua ba con khô lù đồ về để chiên ăn. Nếu mà đi theo con đường đồ... Nghe hot nhất tại đọc